đầu tiểu thuyết tô tem sói xuất hiện nhân vật trần trận và ông già piylich. Trần trận là một thanh niên trí thức ở Bắc Kinh về lao động ở thảo nguyên Alôn Mông Cổ đã được khoảng hai năm. Trần trận đi theo ông già piylich người bản địa để theo dõi hoạt động của một đàn sói trên thảo nguyên. Đây là lần thứ hai Trần trận thấy một đàn sói lớn như thế trên thảo nguyên. Việc này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp sói và chỉ nhờ vào may mắn và chút minh mẫn tỉnh táo còn lại mà trần trận cùng con ngựa thoát khỏi cái chết cảm giác kinh hoàng khi gặp một đàn sói lớn trên thảo nguyên mênh mông vẫn ám ảnh tâm trí chàng thanh niên trí thức xưa nay vốn quen với sách vở bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung bản dịch của trần đình hiến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 gọi giật giọng của kasturmai và tiếng chó sủa điên cuồng đánh thức trên tăn trên tăn đêm đã khuya cậu xỏ vọng đôi ủng và chiếc áo khoác ngoài, cầm đèn pin và soi ngựa bước ra khỏi lều hai chân run bắn trong quầm sáng đèn pin có tuyết bay lất vất. cậu trông thấy kasturmai đang túm chặt cái đuôi rất dài một con sói gộc Con sói có chiều dài suýt soat một thân người trưởng thành. kasumi định lâu nó ra khỏi đàn cừu dày nặng. Con sói muốn quay lại cắn người. Nhưng đàn cừu vì sợ gió sợ lạnh, nên đổ sâu về phía bức tường trắng gió, ken chặt đến nỗi, nửa thân trước của con sói bị kẹt kep cựa quậy được. Chỉ còn mỗi cách cắn văng mạng những con cừu hai bên và hai chân trước bám đất chơi trò kéo con kasumi Để thoát ra khỏi đàn cừu, quay lại cắn trà. Trần trần loạn trọn chạy về phía Cát Nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Hai con chó to lớn sau lưng Cát cũng bị đàn cừu che chắn, Không thể tiếp cận con sói, chỉ quán quàng bên ngoài mà sủa uy hiếp con sói. Năm sáu con chó nhỏng Pilic và toàn bộ chó của những nhà dân cận đang quần nhau với bầy sói tại phía đông chuồng cừu. Tiếng sủa, tiếng sú, tiếng gào, kinh thiên động địa. Trần trần, rất muốn giúp các Sư mai một tay, Nhưng cậu run quá, không nhích nổi nửa bước. Cậu vốn rất muốn chạm tay vào con sói. Giờ đây, ý tưởng đó tan như bọt xà phòng. Nhưng các Sư mai thì cứ tưởng cậu định đến giúp vội hết. Đừng lại gần, kèo bị sói cắn. Đổi đàn cưu, để lấy chỗ cho chó vào. Các mai ngả người về phía sau, ra sức kéo đuôi con sói đến nỗi mồ hôi đầy mặt. Cô dùng cả hai tay bẻ gập đuôi, khiến cho nó đau quá, há miệng đỏ lòm hớp gió lạnh. Hận nỗi, không thể quay lại cắn chết tươi con người phía sau cho hạ dặn. Trườn lên không ăn thua, con sói bò rất lùi thật nhanh. Quay được người lại cắn Kasumai Soạt. Vạt áo dài của cô bị rách toạc, Cặp mắt lá xanh của cô gái mông cổ lóe sáng như mắt con báo hoa Cô vẫn túm chặt đuôi sói Nhảy lùi một bước để kéo thẳng nó như cũ Rồi ra sức lôi con sói về phía mấy con chó Trần trần hoa mắt Cậu sơ cao bèn pin để mai nhìn rõ con sói Còn tay cầm dậy thì bụt lia lia Bất kể vào đầu hay vào tay nó Đàn cừu nhốn nháo Vì sợ con sói trong bóng tối Nên tranh nhau chạy tới chỗ quần sáng Trần trần đâm ra bất lực Không xua được đàn cừu theo ý muốn Cậu nhận ra các mai đang yếu thế Con sói đã dướn lên một bước À ma, à ma Có tiếng trẻ kêu thất thanh bayan đứa con trai lên chín của castle mai xông ra khỏi lều trông thấy mẹ với con sói nó kêu lạc cả dặm như chơi trò nhảy cừu nó nhảy tưng tưng trên lưng những con cừu đến chỗ mẹ cùng mẹ tóm đuôi con sói castle mai hét to tóm cẳng nó bay chuyển một tay tóm cẳng con sói rồi ra sức kéo sức dướng của con sói bị giảm nhiều hai mẹ con đã ghìm được nó tại chỗ Tiếng chó vẫn tùa dâm gian phía đông. Đàn sói rõ ràng dương đông kích tay. Bộ phận chủ lực phía tây hoàn toàn xoay mẹ con Kasumai cố thủ, không cho con sói gọc dồn số cừu ra ngoài bằng cách chọc thùng tấm thảm tránh. Ông già Pilic cũng ra chỗ đàn cừu. Ông vừa dồn cừu vừa gọi, Ba la, ba Ba la tiếng bông cổ có nghĩa là hổ đó là con chó săn sói, sống chó tảng to lớn nhất đàn cực kỳ hung hãn. thân tuy không dài bằng nhưng cao và ức nở hơn sói nhiều. nghe tiếng gọi của chủ, bà lừa lập tức rút khỏi cuộc chiến chạy tới bên chủ, hơi thở toàn mùi máu. ông già vội đón chiếc đèn pin từ tay trần trần, soi về phía con sói bà nga lắc đầu một cách thập mạnh buồn như vệ sĩ bị mất chức điên cuồng nhào tới chỗ con sói đạp cả lên đầu lũ cừu ông già bảo trần trần dồn cừu về phía sói lèn chặt con sói không cho nó chạy thoát nói rồi ông nắm tay trần trần hai người dồn cừu về phía con sói và mẹ con kasumai còn bà nga hung dữ miệng phì khói cuối cùng vào tới chỗ kasumai nhưng con sói bị kẹt giữa đàn cừu không một kẽ hở những con chó săn khôn ngoan của bông cổ đều không cắn vào chỗ có thể làm hỏng bộ da sói còn ba lừa tìm không ra chỗ thích hợp để cắn nó cuống quít dây nư ử thế con ba lừa kastamai liền né sang bên tì đuôi sói vào gối dùng sức mạnh cuon thân bà bẻ rắc một tiếng xương đuôi con ba lua mai lien ne sang ben ti đuoi soi bị gãy con sói đau quá chu thảm thiết bốn chân bám trụ lơi ra mẹ con kasumai nhân đà giật mạnh nói ra khỏi đàn cừu con sói toàn thân run rẩy ngoái lại nhìn vết thương bà lừa thừa cơ nhảy tới ngoạm trúng cổ họng con sói rồi mặc cho nó quẫy đạp còn bà lừa dùng hai chân trước chặt ức hàm răng sắc nhọn bập trúng họng máu sói vọt ra hai bên bếp chó Con sói dẫy rụa trong vài phút rồi ngã vật thân mềm nhũn. Các sư mai chùi máu trên mặt thở ra một hơi Trần chần, chần nhìn sắc mặt đỏ au tưởng chị Thoa Son làm bằng huyết sói Đẹp man dợ như phụ nữ thời tiền sử Mùi máu sói lan ra không khí Đàn chó im bặt lũ sói bỏ chạy Thoáng cái đã mất hút trong đêm Chỉ lát sau, tướng chàng cỏ phía tây bắc vọng lại tiếng hú tài thê thảm, tiễn đưa viên tướng của chúng vừa trận vong. Mình hu dai đồ vô tích sự, giáp như cầu. Trần trần thẹn nhu cuu tự trách. Mình, mình không bằng con chó thảo nguyên, không bằng phụ nữ thảo nguyên. Đứa trẻ lên chín mình cũng không bằng. Các sư mai cười lắc đầu bảo, không đúng... Nếu không qua chú đến rút thì nó bắt mất cừu rồi. Ông Già cũng cười. Học cho người Hán như cậu mà biết dồn cừu, biết xoay đèn pin, tôi mới thấy là một. Rốt cuộc, Trần Trần cũng sợ được với cái xác còn nóng của con sói. Cậu hối hận vì hồi nãy không kéo đuôi con sói cùng với ca bỏ lỡ dịp mà năm có một, tay không bắt sói xoắn so ơ lon quả thực to vật vã lông lá đầy mình nhát tinh tinh chết rồi mà vẫn oai phong chỉ như say rượu nằm dưới đất có thể vọt dậy bất cứ lúc nào trần trận sợ cái đầu to đùng của con sói lấy hết can đảm ngồi xuống ra ngón cái và ngón giữa đo chiều dài từ chót mũi đến chót đuôi chín gang tay vị trí là một mét tám cao hơn cậu mấy phân Trần trận hít hà ngạc nhiên quá đổi Ông giả Philip dùng đèn pin soi đàn cừu Có ba bốn con đã bị sói cắn cụt khu đuôi béo mẫm Mỡ và máu trộn lẫn chảy từng vẹt Ông giả bảo Đổi bốn năm cái đuôi cừu Lấy một con sói không lỗ vốn Ông cùng trần trận kéo con sói về lều Để phòng lũ chó hàng xóm cắn té bộ ra cho đỡ tức Trần trần cảm thấy chân sói to hơn nhiều so với chân chó Cậu sẽ bàn tay gớm thử Trừ các ngón tay Bàn chân sói vừa bằng bàn tay người lớn Thảo hèn Sói chạy rất ổn định trên tuyết Hoặc trên đá sỏi Ông gia bảo Ngày mai Tôi dạy cậu lột ra sói kiểu hình ống Các sư mai bê từ trong lều ra nửa Chậu thịt vụn lẫn xương Khao ban lưa và lũ chó Trần trần cũng ra theo Luôn tay vuốt ra cái đầu to bự Và tấm lưng cánh phản của con ba lừa Con chó vừa nhai xương sâu sáu Vừa bẫy đuôi tỏ vẻ biết ơn Trần trần không nén được hỏi ca Thế lúc nãy chị có sợ không? Cô cười Sợ chứ Tôi sợ sói bất mất cừu, mất công điểm Tôi là tổ trưởng sản xuất. Để mất cừu thì xấu hổ chết Các mai vỗ vỗ đầu con chó Luôn miệng khen Bà lừa sai cái là giỏi lắm Bà lừa sai Giỏi lắm Bà lừa nhả miếng xương ngẩng lên đón bàn tay của cô chủ Rồi xúc mõm vào ống tay áo cô Đuôi phe phẩy Trần trần thấy rõ Con bà lừa nhận ra tình cảm Của cô chủ đối với nó Trong lúc đói lòng giữa đêm đông Các tư mai bảo Cậu Trần này, sau Tết, á tôi sẽ cho cậu một con cún rất đẹp. chăn nuôi đúng kỹ thuật không khó, cậu nuôi tốt, nó sẽ như con ba lưa. Trần Trần dối rít cảm ơn. Vào trong lều rồi, Trần Trần vẫn chưa hết sợ. Cậu nói, hồi nãy cháu sợ quá. Ông già nói, khi ấy tôi cũng thấy thế khi cầm tay cậu mà sao cậu run ghê thế ra trận mà run tay thế thì làm sao mà cầm chắc tay sao muốn trụ lại trên thảo nguyên phải tài giỏi hơn sói từ nay tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đi săn sói mới được xưa kia thành cát tư hãn tuyển quân bao giờ cũng tuyển thợ săn sói. trần trận gật đầu liền mấy cái nói cháu tin là như thế chị Mai mà lên ngựa ra trận Tài giỏi hơn Hoa Mộc Lan nhiều Hoa Mộc Lan là một nữ tướng rất giỏi đời Hán Ông già nói Hoa, Hoa Mồ La Mộc Lan Của người Hán rất hiếm Còn ca sư mai của Bông Cổ thì rất nhiều Nhà nào cũng có Ông già cắt tiếng cười khà Yệt tiếng cười của con ca mai cua chúa Tử ấy chần chặn ngày con soi chua tu tran chan tiếp cận quan sát Nghiên cứu lũ sói Cậu lờ mờ cảm thấy rằng Thảo Nguyên và người Thảo Nguyên Có mối quan hệ bí ẩn Có lẽ Phải hiểu rõ sói Thảo Nguyên Thì mới hiểu được Thảo Nguyên và người Thảo Nguyên Mà sói Thảo Nguyên là khâu bí ẩn nhất Trần Trần rất muốn có thêm những cảm xúc chân thực Của cậu về sói Thậm chí cậu rất muốn tự mình bắt được sói con nên về nuôi Khi nảy ta ý nghĩ này, bản thân cậu cũng giật mình. Nhưng mùa xuân càng tới gần, ý nghĩ này càng mạnh liệt. Tuy vậy, cậu vẫn vô cùng cảm kích về tấm lòng của ông già. Trần trận cảm thấy ông già hít tay cậu rồi chỉ lên sườn sóc. Cậu vội chỉ ống nhầm về phía ấy, đàn dê vàng vẫn đang hối hả gặm cỏ. Nhưng cậu trông thấy một con sói lớn tách khỏi vòng vây nhằm hướng đối phía tây mà chạy đi cậu chột xã khẽ hỏi ông già chẳng lẽ đàn sói bỏ cuộc hoài công mình phục cả buổi ở đây ông già bảo đàn sói không dễ bỏ qua một dịp may hẳn đàn sói chúa thấy đàn xê quá đông nên sai lính về điều thêm quân dịp may như thế này năm sáu năm chưa chắc đã gặp một lần xem ra đàn sói muốn vớ bẫm khoáng một mẻ lớn Hôm nay không uổng công, khi dẫn cậu đến đây. Đó, cậu thấy chưa? Đi săn á là phải kiên trì. Lại thêm sáu bảy con sói lớn lặng lẽ nhập bọn, tạo thành vòng vây ba mặt hình cánh cung. Trần trần, kéo ống tay áo ra cừu, che kín mũi miệng, rồi khẽ hỏi. Bố, đàn sói bắt đầu bùa vây rồi có phải không? Ông xà cũng trả lời khẽ. Phải lúc nữa... Con sói đầu đàn đang đợi, sói bao vây chặt chẽ hơn người. Trước tiên, phải phân tích sói chúa đang đợi gì. Ông xà chớp chớp hàng bi, tránh bông tuyết rơi xuống. Chiếc mũ lông cáo dùng để che hon nguoi truoc tien phai phan tich soi chua đang đoi gi ong gia chop chop hang bi tranh bong tuyet roi xuong chiec mu long cao dung đe che mặt, che vai, bám đầy tuyết xốp phủ kín để ông già chỉ trở lại đôi mắt đồng tử màu hộ phách. Hai người phục trong hố đã hơn nửa ngày lúc này họ theo dõi chặt chẽ đàn dê trên dốc núi trước mặt gần một nghìn con mấy con đực trên đầu có cặp sừng rất dài miệng nhai cỏ mắt nhìn xa xa mũi khịt khịt đánh hơi trong không khí những con khác ăn như rồng cuốn đây là bãi tranh tự bị khi có la bai chan tu bi khi co thien tai của đội hai dọc ngang hai ba mươi dặm vắt ngang sườn núi thoáng gió cỏ thân cao mọc dày chất lượng tốt Bão không đổ, tuyết lớn không phủ kín Ông già nói nhỏ Cậu nhìn kỹ là biết ngay Bãi cỏ có vị trí đặc biệt tốt Đúng hướng gió Tây Bắc Tuyết càng lớn càng không đọng lại được Cái năm tôi lên tám Thảo Nguyên Ân Lôn gặp họa lớn Tuyết ngập lút lèo bông cổ May mà phần lớn đàn gia súc Được mấy nam toi len tam thao nguyen an gap hoa lon tuyet ngap lut leu bong co may ma phan dồn đi từ lúc tuyết mới đến đầu khối Các cụ tập trung ngựa lại, dùng sức của hàng nghìn con ngựa mở đường. Tiếp theo là mấy chục đàn bò dẫm cho tuyết rắn lại, hình thành một con bương cản. Đàn cừu và bò di chuyển dòng dã ba ngày ba đêm mới tới được bãi cỏ này. Tuyết ở đây chỉ dày chừng một hai thước, ngọn cỏ nhô lên ba đốt ngón tay. Đàn bò và cừu vừa đói vừa rét trong cỏ liền bè dầm lên chạy tới mọi người phục xuống đất mà khóc dập đầu lại đến nỗi mặt mũi đầy tuyết đến đây cừu và ngựa có thể mới tuyết ăn cỏ những con chưa biết mới thì đi phía sau mót cỏ mà ăn đó quá nửa sống sót đến khi tuyết tan những gia đình không kịp di chuyển thì ôi thảm quá tuy người thoát Nhưng gia súc thì hầu như bị vùi trong tuyết, chết sạch. Nếu không có bãi cỏ này, Thì người và gia súc ở Thảo Nguyên Âu không còn một bóng. Từ đó, Thảo Nguyên Âu không còn sợ tuyết nữa. Hệ mà có tuyết lớn, chuyển về đây là thoát nạn. Ông già thở dài nhẹ. Ờ, đây là bãi chăn cứu mạng trời ban cho người và gia súc của chúng ta trước kia người dân năm nào cũng tế trời và sơn thần trên núi hai năm nay do có phong trào cách mạng văn hóa không ai dám cúng bái công khai nhưng mà trong bụng thì vẫn khấn thầm núi này là núi thiêng người dân ơn lôn dù khô hạn đến mấy thiếu cỏ đến mấy cũng không dám đụng vào bãi cỏ này dù chỉ một cọng dân chăn ngựa mất bao tâm huyết mới giữ được đồng cỏ này bầy sói ngày đêm bảo vệ những quả núi cứ khoảng năm sáu năm chúng lại giết một lô dê vàng tế thần núi tế trời những quả núi ở đây không những cứu người và gia súc mà lại cứu cả sói sói tinh hơn người người chưa kịp đến sói đã đến trước ban ngày sói nấp xong đống đá trên đỉnh núi hoặc chỗ tuyết rắn ở phía sau núi ban đêm bới tuyết ăn bò cừu chết vì lạnh chỉ cần có cái ăn là sói không quấy ray con người Vài đám mây trắng như bông vét quang bầu trời Ông sàng gần nhìn ra trời xanh trong Với ánh mắt thành kính Trần trận cảm thấy ánh mắt ấy Chỉ thấy trong những tranh tôn giáo phương Tây Năm nay, Thảo Nguyên có tuyết sớm Nên nửa thân cỏ chưa kịp vàng đã lún trong tuyết Cỏ trong tuyết chẳng khác sau xanh đông lạnh Mùi thơm ngọt bay lên từ những cọng cỏ rỗng ruột Hoặc từ những vết tuyết nứt Đàn dê từ bên nước láng giềng bị tuyết lớn Và cái đói truy đuổi Vượt biên về đây Gặp đồng cỏ ân lôn như gặp ốc đào giữa mùa đông Mê mẩn vì bụi cỏ thơm Chúng ở lại không đi đâu nữa Bụng no tròn như cái trống Chúng gần như chạy không nổi Chỉ sói chúa và ông già Pilic Mới nhìn ra đàn dê đã phạm sai lầm lớn Đàn dê này chưa phải đông nhất Trần trận còn nhớ Năm đầu tiên khi về ơ lôn Thì thoảng lại trông thấy một đàn đông hàng vạn con Nghe cán bộ mục trường nói lại Thời kỳ khó khăn năm 60 Bộ đội các đại quân khu phương Bắc Dùng xe nhà binh và súng máy bắn chết rất nhiều dê Lấy thịt cho các cơ quan quân khu Hậu quả là đuổi sạch dê ra khỏi biên giới Những năm gần đây biên giới căng thẳng Những cuộc săn bắt dê quy mô lớn đã chấm dứt min Ơlôn tinh tươi lại được trông thấy những đàn dê đông đúc. Chầm chậm khi băng cừu vẫn gặp những đàn dê lớn lướt qua như cơn lốc màu vàng ngay bên sườn, khiến đàn cừu của cậu giật mình dồn thành đống. Nhìn những con dê tự do bay nhảy bằng ánh mắt thèm thuồng. Đàn dê vàng trên thảm nguyên Ơlôn hoàn toàn coi khinh những người trong tay không súng. Một bạn chầm chậm thúc ngựa tạt sườn song vào một đàn Hy vọng, nhân lúc nhốn nháo tóm được một con thường thức món thịt và loại cao lương mỹ vị này. Nhưng chúng lại chạy quá nhanh, dê vàng chạy nhanh nhất trong số loài vật bốn chân, chó săn hoặc sói không bao giờ đuổi kịp. Trần trần mấy bận thuốc ngựa xông vào giữa đàn, nhưng không thể đụng tới sợi lông của chúng. Chúng tẽ sang hai bên, cậu lọt vào giữa, cách mỗi bên chừng hai mươi mét. Chúng tiếp tục phi như gió, bỏ cậu lại ở phía sau. Chạy xa rồi, chúng mới nhập đàn làm một. Cậu chỉ còn cách dương mắt ếch và nhìn. Đàn dây vàng trước mặt cỡ trung bình, Nhưng Trần Trần thấy đàn sói chỉ có mấy chục con. Dù ma nhin đan de vang truoc gọc, thì đàn dây vẫn là quá de van la Người ta thường nói, lòng tham của sói là lớn nhất. Trần Trần muốn biết tham vọng ấy lớn chừng nào cậu cũng rất muốn biết đàn sói vây giáp sỏi đến mức nào đàn sói rất thận trọng khi bùa vây động tác nhẹ nhàng chậm rãi chỉ cần một vài con dê nẩm đầu lên là cả đàn nằm rạp xuống cỏ bất động ngay cả hơi nước thở ra từ mũi cũng từ từ đàn dê tiếp tục gọng cỏ như điên hai người im lặng chờ đợi ông già nói nhỏ Dê vàng với là đại họa của Thảo Nguyên đó. Chúng chạy nhanh, ăn khỏe Mà cậu thấy đây Chúng đã ăn không biết bao nhiêu là cỏ ngon Người và gia súc gian nan vất vả Mới để giành được cái bãi chăn này Vậy mà chỉ mấy hôm Chúng đã sực mất non nữa Nếu về vài đàn lớn nữa là đồng cỏ này đi đứt Tuyết năm nay lớn, không khéo gặp đại họa không giữ được bãi chăn này là cực kỳ gay go may mà có đàn sói chỉ trong vài hôm là đàn dê toi mạng hoặc bỏ chạy chắc chắn là thế trần trận giật mình nhìn ông già thảo nào bác không giết sói à? ông già nói bác cũng giết sói nhưng không giết nhiều sói mà chết sạch thì thảo nguyên cũng hết sống thảo nguyên mà chết người và gia súc sống nổi không người hán các cậu luôn luôn không hiểu điều này. Trần Trận nói, đúng thế thật. Bây giờ cháu mới hiểu đôi chút. Cậu thấy trong lòng dạo rực, hình như đã mường tượng ra kết bóng của tô tem sói. Cách đây hai năm, trước khi rời Bắc Kinh, cậu đọc và thu thập rất nhiều sách báo viết về dân tộc thảo nguyên. Khi ấy cậu chỉ biết tô tem của họ là sói, nhưng hình như lúc này. Cậu nên bắt đầu hiểu vì sao dân thảo nguyên thờ phụng sói. Con vật mà người Hán với nền văn minh đông canh, thù ghét nhất. Ông già cười mỉm liếc trần trận. Căn lều của đám thanh niên trí thức Bắc Kinh các cậu thảm tường quá mỏng. Dịp này, ta lấy phần nhiều hơn một chút, chở dê lên trạm thu mua hợp cung tiêu, đổi lấy thảm. Bốn cậu sẽ ấm hơn trong mùa đông này. Trần trận nói, vậy thì hay quá Lều chúng cháu Thảm tường chỉ hai lớp mỏng Mực viết đóng băng vỡ cả lọ Ông già cười Đây xem này Đàn sói trước mặt sắp sửa tặng quà cho chúng ta Ở thảo Nguyên Ân Lôn Một con sinh nguyên vẹn Giá 20 tể Gần bằng nửa tháng công điểm cố định Của người chăn ngựa da dê là nguyên liệu thượng hạng Mây áo jacket Người ở trạm thu mua còn nói Áo bay của phi công ấy, cũng bằng da dê, nhưng phi công Trung Quốc thì không được mặc. Hàng năm, nội mông xuất khẩu toàn bộ da dê sang Liên Xô, Đông Âu, đổi lấy sắt thép, xe hơi và súng đạn. Thịt dê phi lê đóng hộp đứng đầu bảng cũng xuất khẩu tất. Người trong nước chỉ được ăn chỗ thịt loại ra, mua bằng phiếu của các quầy cung cấp trên huyện Kỳ, huyện Tự Trị, vì là mặt hàng quý hiếm. Mùa đông năm nay, đàn xe vượt biên từng đàn lớn, khiến các công xã chăn nuôi vùng biên và lãnh đạo các huyện kỳ rất mừng. Trạm thu mua các cấp, cấp đã bố trí nhà kho, chuẩn bị thu mua. Cán bộ thợ săn và mục dân vui mừng như dân trài gặp đàn cá lớn. Thợ săn và dân chăn ngựa là chân trại, hầu hết đã lên yên, ngựa khỏe, đem theo chó săn xuống trường, chuẩn bị cho san sung truong chuan bi cho cuoc truy sát. Trần trận bị đàn cừu níu chân Lại không có súng Với lại Dân chăn cừu chỉ có bốn con ngựa thường Không như dân chăn ngựa có tới 7-8 con Mười mấy con ngựa để chuyên dùng Đám thanh niên trí thức Đành tương mắt Nhìn các thợ săn xuất quân Đêm hôm kia Trần trận đến liều anh thợ săn làm Lambochack Đàn xê mới về Có mấy hôm mà anh ta đã bắn được 11 con Trong đó Có một phát sâu táo hạ luôn hai con Thu nhập của vài ngày săn bắn bằng cả 3 tháng lương của người chăn ngựa. Anh ta giọng hề hà nói rằng đã kiếm đủ tiền thuốc lá trong một năm và chỉ vài hôm nữa anh sẽ mua một đài bán dẫn hồng đăng và để nó ở nhà, còn cái đài cũ thì đem ra lều dã chiến. Lần đầu tiên Chẳng chăn được ăn thịt dê vàng tươi ngon lạ lùng. Ôi thế mới gọi là thịt. Chim mình con dê vàng không có chỗ nào bỏ đi vì là cái loài chạy khỏe nên mỗi đường cân thớ thịt của nó đều là tinh hoa của cả một quá trình rèn luyện trong cuộc thi chạy với sói thịt dê vàng ngon không kém thịt.